Mã Lương, Lục Cảnh nghe thấy cái tên này, không khỏi hơi giật mình. Thần bút Mã Lương trước đây, Lục Cảnh đã từng nghe qua trong các câu chuyện của nhà học giả. Đại khái, câu chuyện kể về một thiếu niên tên là Mã Lương, được thần tiên ban tặng một cây bút thần kỳ, dùng cây bút ấy vẽ tranh, có thể khiến mọi vật dưới ngòi bút sống dậy. Nhờ vào cây bút thần, Mã Lương mỗi ngày giúp những người nghèo trong thôn vẽ tranh, vẽ hàng rào cho nhà này, vẽ ruộng nước cho nhà kia. Tuy nhiên, sau đó huyện lệnh biết được chuyện này, muốn chiếm đoạt cây bút thần. Nhưng hắn không thành công, ngược lại còn bị Mã Lương vẽ cung bắn chết. Sau đó, hoàng đế cũng muốn Mã Lương vẽ cho mình cây dụng tiền, nhưng Mã Lương lại vẽ một hòn đảo trong biển. Hoàng đế liền cùng các đại thần phi tần lên thuyền tìm kiếm, không ngờ Mã Lương lại vẽ ra một cơn gió lớn, khiến triều đình bị tiêu diệt. Sau đó, Mã Lương ẩn danh, không ai biết tung tích. Câu chuyện cơ bản là như vậy, dù có một số chi tiết chưa được lý giải rõ ràng, nhưng sau khi đọc xong, ấn tượng của lục cảnh vẫn rất sâu sắc, ai mà không muốn có một cây bút thần có thể vẽ ra vạn vật chứ? Và trùng hợp thay nếu lần này hắn đang tìm kiếm quái vật mà quả thật là một cái bút thân thì những kỳ dị trong hồ sơ cũng sẽ có thể được lý giải hợp lý liệu có phải là sự trùng hợp như vậy không lục cảnh thầm nghĩ mặc dù tuổi tác của mã lương không lớn nhưng ông ta là họa sĩ lại có tên tuổi rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện xung quanh vì vậy lục cảnh lại hỏi Hàn nhị lang một số vấn đề trong đó có những câu hỏi mà trước đây hắn đã muốn hỏi còn lại là về mã lương Hàn nhị lang tuy không hiểu vì sao Lục Cảnh lại muốn giúp hắn tìm vợ, mà lại chỉ hỏi về Mã Lương, nhưng vẫn thành thật trả lời. Sau đó, Lục Cảnh tiếp tục đi tìm ba người còn lại, trong đó Lý Nhị quả nhiên cũng quen biết Mã Lương. Mã Lương bị viện họa đuổi ra khỏi kinh thành, sau đó đến Lý Gia thôn cư trú và nơi ở của ông ta cách nhà Lý Nhị rất gần. Còn Tân Lột Gia và Miu Viên ngoại lại không có ấn tượng gì lớn về Mã Lương. Tân Lột Gia hoàn toàn chưa từng nghe qua danh xưng này, còn Miu Viên ngoại biết Lý Gia thôn có người như vậy là vì kiếp thất của ông ta có một đứa con trai nhỏ học vẽ với mã lương. tuy nhiên, miêu viên ngoại bản thân cũng chưa từng gặp mã lương. dù vậy, miêu viên ngoại cùng tân lột ra, một người háo sắc, một người tham tài, đều nổi tiếng biết ngoài. Nếu nói mã lương giúp đỡ lý nhị và hàn nhị lang là hành động miên đức. thì việc dạy bảo tân lột ra và miêu viên ngoại chính là để trừng trị kẻ ác. việc trừng trị này không nhất thiết phải gặp trực tiếp, chỉ cần hỏi thăm người dân xung quanh là sẽ rõ. huống chi mã lương vẫn ở trong khu vực này, chắc hẳn ông ta cũng biết đôi chút về phong thổ địa phương một vòng điều tra xong, lục cảnh biết mình cần phải gặp gỡ người thật để có được thông tin chính xác. lục cảnh liền đến chỗ ở của mã lương. lúc này mã lương đang dạy học. sau khi mâu thuẫn với vị hàn lâm kia, hắn bị viện họa đuổi ra khỏi kinh sư. hơn nữa tất cả các tác phẩm hội họa của hắn cũng không thể bán ở kinh sư nữa. ngoại ô vùng này chủ yếu là nông dân, ít người có thể bỏ tiền ra mua tranh. vì phải kiếm sống, mã lương không thể không bắt đầu dạy vẽ. học trò của hắn chủ yếu là những đứa trẻ nông dân, phần lớn là những đứa nhỏ mới khoảng 12, 13 tuổi. Tất nhiên, những gia đình nông dân bình thường rất ít khi cho con cái đi học vẽ. Chủ yếu là những gia đình địa chủ và hào cường. Họ muốn con cái mình có chút giáo dục. Không cầu có thể vẽ giỏi, chỉ hy vọng chúng có thể tiếp thu được chút nghệ thuật. Sau này có thể trở thành những văn nhân nhã sĩ. Dựa vào việc dạy vẽ, mã lương cũng kiếm được một chút học phí. Lại thêm việc giúp người viết chữ vào các dịp lễ Tết. Nên hắn tạm thời có thể duy trì chi tiêu hàng ngày, sống qua ngày tại Lý Gia thôn. Người trong thôn đối với hỷ họa sĩ cao lớn, hào hoa này có ấn tượng khá tốt. Khi lục cảnh đến nhà tranh nơi Mã Lương đang sống, hắn chỉ thấy một người nam tử tầm hơn 30 tuổi, đang đi lại giữa đám học trò, tay chấp sau lưng. Thỉnh thoảng, Mã Lương cúi xuống nhìn bài vẽ của bọn trẻ, chỉ ra chỗ nào bút pháp chưa đúng, hướng dẫn các em cách sửa lại. Lục cảnh liếc qua những bức tranh, nhận thấy rằng ngoài một số bức tranh của những người còn rất nhỏ tuổi, hoặc rõ ràng chỉ mới bắt đầu học vẽ không lâu, thì không ít tác phẩm của những người khác lại có hình dạng rõ ràng và một số thiếu niên đã theo học mã lương khá lâu, thì thậm chí đã vẽ rất sinh động. điều này cho thấy mã lương quả thật có tài năng đặc biệt trong việc dạy dỗ học trò. lúc này mã lương cũng nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của lục cảnh, biểu cảm trên mặt hắn thoáng chốc thay đổi, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì một nữ tử mang khăn trên mặt, tay cầm bảo kiếm bước tới gần. nữ tử này nhìn một lượt từ lục cảnh, rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía người khách không mời mà đến trước mặt, dường như có chút kinh ngạc. yến quân mặc dù rất mong chờ được gặp lại lục cảnh. Nhưng hiện nhiên nàng cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây. Bốn bản án này, nàng tự tin đã tra ra rất nhanh. Và sau khi tất cả các manh mối được kết nối lại, nàng mới phát hiện có liên quan đến mã lương. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng lục cảnh lại đi trước một bước. Hơn nữa, cần phải biết là nàng đã đến trước lục cảnh một chén trà thời gian để giải quyết đề bài cuối cùng này. Không nên còi thường một thời gian ngắn uống tạm chung trà. Việc điều tra lần đầu và lần sau hoàn toàn khác nhau. Dù sao, khi người ta bị tra hỏi lần đầu, cảnh giác thường thấp nhất. Còn nếu bị hỏi lại về cùng một sự kiện, dù lúc đầu không cảnh giác, cũng sẽ cảnh giác hơn. Trong tình huống như vậy, muốn thu thập manh mối càng khó khăn. Nhưng chính là trong hoàn cảnh này, lục cảnh lại vẫn kịp hoàn thành cuộc phản siêu vào phút cuối, khiến Yến Quân trong lòng chấn động. Cô ta thậm chí có chút hối hận, vì đã dễ dàng tới đây. Vì cô cảm thấy lục cảnh có lẽ chỉ đang làm theo quy trình điều tra, không nhận thức được tầm quan trọng của Mã Lương trong chuyện này. Và cô ta, một cái hiện thân, chẳng khác gì đã ngét nhỡ lục cảnh phải chú ý đến mã lương nhưng rất nhanh yến quân nhận ra mình đã thất thố khi cô bắt đầu suy đoán về ý đồ của lục cảnh Vào khoảnh khắc đó cô đã thua nửa chiêu vì theo cách làm trước đây của cô cô sẽ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ hay hành động của đối thủ chỉ cần làm tốt chuyện của mình người thắng cuối cùng nét định là cô điều này đã được chứng minh qua những lần bị phản phục trong quá khứ tuy nhiên có lẽ do trận chiến trong rừng phòng trước kia cô lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác thất bại sau khi đối đầu với lục cảnh lần nữa phần niềm tin vững mạnh từ trước vốn không có chút sơ hở giờ đây lại xuất hiện dao động chẳng lẽ lần này cô lại phải thua vì hắn sao thiếu nữ đối diện cũng không khỏi kinh ngạc lục cảnh vừa đến đã tập trung vào mã lương điều này hoàn toàn là vì kiếp trước hắn đã nghe qua một câu chuyện cổ tích về mã lương sau này điều tra thêm và biết rằng mình đang tìm kiếm đáp án có thể nói hắn đang xác minh lại đáp án đó còn yến quân nhìn vẻ ngoài của nàng thì có vẻ đã điều tra được mã lương từ lâu dù nàng đến sớm hơn hắn một chút nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy Mà đã giải quyết được vấn đề Thật sự khiến người khác vừa sợ hãi vừa thản phục Mã Lương tuy không luyện võ Nhưng với tư cách là một họa sĩ Bản thân hắn có khả năng quan sát sắc bén hơn người thường Hắn nhận ra ngay hai người trước mặt Một nam một nữ Dường như đã quen biết nhau Tuy nhiên vì một lý do nào đó Họ không lên tiếng mà chỉ trao đồ ánh mắt Điều này cho thấy rất có thể cả hai đều đang nhắm đến hắn Trong lòng Mã Lương lập tức trở nên căng thẳng Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh không để lộ sự bối rối, tiếp tục giả vờ như không biết gì. hướng lục cảnh chắp tay hỏi, không biết các hạ xuống đây có việc gì muốn làm. a, ta đến tìm người. lục cảnh đáp, tìm ai? mã lương hỏi, tìm ngươi. mã lương cảm thấy tim mình như nhảy dựng lên, hắn cố gắng bình tĩnh nói, nhưng ta và ta hạ hình như không quen biết. mã tiên sinh, không phải là họa sĩ sao? lục cảnh hỏi. Không, không sai. mã lương đáp, mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng đầm đìa. ta đến tìm mã tiên sinh để cầu vẽ. cầu vẽ. mã lương ngây người. Không biết Mã Tiên Sinh tính giá bao nhiêu cho một bức tranh, Lục Cảnh hỏi, 10, 10 lượng?" Mã Lương vội vã đưa ra một mức giá nghe có vẻ rất cao, hy vọng rằng hai người này sẽ không đồng ý rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ rằng chẳng có ai ngốc đến mức sẽ tiêu một khoản tiền lớn như vậy để mua một bức tranh của một họa sĩ vô danh ở vùng quê. Tuy nhiên, ngay khi Mã Lương nói xong, hắn chỉ thấy Lục Cảnh đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó rút ra một tờ trị giá 200 lượng đặt trước mặt Mã Lương. Chuyện này "Ta không có tiền lẻ, Mã Lương bị dọa đến nhảy bật lên, không có gì không cần tìm nữa, ta chỉ muốn 20 bức họa." Lục Cảnh nói, Mã Lương ngẩn người, hắn chưa từng thấy ai lại mua tranh như vậy, còn tưởng rằng có gia đình giàu có như mấy chủ tớ đi chợ mua thịt, mỗi lần mua 20 cân rồi mang về. Mã Lương rất muốn số bạc 200 lượng này, nhưng hắn cũng biết rõ hai người này không phải kẻ dễ đùa, cuối cùng vẫn tìm lý do từ chối. "20 bức tranh, sợ là phải mất 2 đến 3 tháng mới xong, không cần lâu như vậy, ta chỉ cần ngươi vẽ một thứ" Lục cảnh đáp, vẽ thứ gì? Mã lương hỏi. Bánh. Lục cảnh nói. Mã lương ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Ngươi môn ta vẽ cái gì? Vẽ bánh. Chính là bánh nướng bình thường nhất. Vẽ bánh nướng, vẽ hai bước. Mã lương hít sâu một hơi, cảm thấy mình như bị vặn lại. Đây là yêu cầu kỳ lạ nhất hắn từng nghe trong đời. Đúng. Lục cảnh gật đầu. Vẽ xong hai mươi bước này, hai trăm lượng bạc chính là của ngươi. Lần này Mã lương thực sự bị động lòng. Phải biết, hai trăm lượng bạc là một số tiền lớn. Người bình thường cả đời làm việc cũng chưa chắc kiếm được bao nhiêu, chỉ cần vẽ 20 bức bánh nướng là có thể cầm được số tiền đó. chuyện tốt như vậy nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới tìm được. sau một hồi do dự, mã lương cắn răng đáp ứng, được, ta vẽ. hắn lập tức bảo những thiếu niên học trò đi về, rồi mới chuẩn bị giấy vẽ, đặt bút vẽ lên bánh nướng. dù chỉ là một chiếc bánh bột ngô, nhưng có lẽ vì nguyên do mười lượng bạc, mã lương vẽ rất chăm chút, không chỉ vẽ hình chiếc bánh, mà ngay cả những hạt đường trên đó cũng được hắn điểm xuyết tỉ mỉ. chẳng bao lâu sau. Chiếc bánh nướng nóng hồi hiện lên trên giấy Nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn Lục cảnh thấy vậy cũng gật đầu Khen ngợi Không sai Mười lượng đã là ngươi Mã lương cảm thấy lòng nhẹ nhõm Lo lắng từ nãy giờ cũng vơi đi một nửa Ban đầu hắn còn lo lục Cảnh sẽ tìm ra điểm thiếu sót trong bức họa Chê bai rằng Hắn vẽ không tốt để rút lại bạc Nhưng giờ thì có vẻ như lục cảnh không nghĩ đến chuyện đó Mà rất hài lòng nhận lấy bức tranh đầu tiên Động tác của lục cảnh rất khoát Khiến mã lương cảm thấy xúc động Thế là mã lương lấy ra tờ giấy thứ hai để xứng đáng với số tiền mình nhận được mã lương bèn hỏi tấm thứ hai có cần thay đổi kích thước hoặc vị trí của bánh không nếu không ta sẽ thêm chút hạt hồ đào vào lục cảnh đáp lại đơn giản tùy ngươi mã lương suy nghĩ một lát cảm thấy tốt nhất vẫn nên làm theo bức tranh đầu tiên để chắc chắn nếu lục cảnh đã thấy bức tranh đó không có vấn đề gì vậy hắn cứ theo đó mà vẽ chắc chắn sẽ dễ dàng nhận được số bạc còn lại nhưng khi hắn vừa cầm bút lên thì lục cảnh lại bất ngờ nói đổi bút Đổi bút Mã lương nhớ mày Liết nhìn cây bút trường phong trong tay mình Không rõ có điều gì không ổn Tuy nhiên Vì đã có kinh chủ lên tiếng Hắn đành thay đổi cây bút Sau đó chỉ vẽ vài nét Một chiếc bánh nướng lên hiện ra sống động trên giấy Lục cảnh gật đầu Tiếp nhận bức họa thứ hai một cách thoải mái Rồi nói với mã lương Đổi bút Sau đó Mỗi khi mã lương vẽ xong một bức tranh Lục cảnh đều yêu cầu hắn đổi bút Cho đến khi bức họa thứ 13 hoàn thành Mã lương không còn bút nào để đổi nữa Lục cảnh nhìn mã lương. Lục cảnh nhìn mã lương, lên tiếng mã họa sư, thật sự không còn bút sao Đúng, ta đã lấy hết tất cả bút ra Không còn một cây nào dư thừa Mã lương cười khổ, bằng hữu Nếu như quyết muốn ta dùng bút vẽ Ta có thể đến trong kinh thành mua thêm vài cây bút Lục cảnh suy nghĩ một chút Cảm thấy mình không thể để cho câu chuyện kiếp trước chi phối suy nghĩ của mình quá nhiều Dù sao thì mã lương lần này chưa chắc đã giống như Trong câu chuyện xưa Dùng bút để vẽ đồ vật sống lại Quái vật kia có thể là một thứ dụng cụ khác Vậy nên Lục cảnh không yêu cầu mã lương đổi bút nữa Mà thay vào đó bảo hắn đổi nghiên mực Rồi lại đổi cả giấy vẽ Sau khi chờ đợi suốt 20 bức vẽ xong Không có chuyện gì xảy ra Lục cảnh nhìn mã lương một lần nữa Không nói gì thêm mà lấy tờ ngân phiếu trị giá 200 lượng Bỏ vào tay hắn Mã lương cầm lấy ngân phiếu Không kìm được mà bóp bóp đùi mình Xác nhận đây không phải là một giấc mơ Sau đó mới vui mừng như điên Vội vàng thu ngân phiếu vào trong tay áo Sau đó lục cảnh xoay người rời đi Nhưng cũng không đi quá xa Khi đến một khu vực không nhìn thấy sân nhỏ của mã lương, hắn liền dừng lại, đứng dưới một gốc cây táo. Một lúc lâu sau, Yến Quân lại xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù trong đề thi cuối cùng này, hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi mới ở trước mặt mã lương, cả hai vẫn phối hợp ăn ý. Lục cảnh dùng cây vẽ bánh để thu hút sự chú ý của mã lương, còn Yến Quân thừa cơ lục sát nơi ở của ông ta. Kết quả, khi nhìn thấy lục cảnh, Yến Quân lại lắc đầu. Trong phòng hắn, ta không tìm thấy hai món đồ giống nhau như đúc. Nàng dừng lại một chút rồi bổ sung Cũng không có dư thừa bút mực hay nhiên mực Lục cảnh gật đầu Hiểu dõi ý của Yến Quân Nếu mã lương thực sự có khả năng biến Những thứ vẽ lên thành hiện thực Thì rất có thể ông ta sẽ thử nghiệm với những vật dụng Quen thuộc bên mình trước tiên Chính vì vậy Yến Quân ban đầu chú ý đến Việc xem trong phòng có đồ vật nào giống nhau hay không Còn về bút và nghiên mực Nàng giúp lục cảnh kiểm tra Bởi vì mã lương dường như rất chú trọng đến những vật này Đặc biệt là bút Lục Cảnh thậm chí biết rằng Mã Lương đã thay đổi bút đến 13 lần. Tuy nhiên, Yến Quân vẫn không hiểu tại sao Lục Cảnh lại khẳng định rằng lần này cần tìm quỷ vật chính ở một cây bút. Điều này khiến nàng có chút chán nản, vì mặc dù cả hai gần như đồng thời tìm đến Mã Lương, nhưng trong tay Lục Cảnh dường như vẫn nắm giữ một manh mối mà nàng không biết. Lục Cảnh rời khỏi Lý Gia Thôn, nhưng cũng không đi quá xa. Lúc trước, khi hắn yêu cầu Mã Lương vẽ chiếc bánh, ngoài việc muốn xem thử trên tay mã lương có phải thật sự có chiếc bút thần như trong truyền thuyết hay không thì thực tế hắn cũng cố tình muốn thử một chút nằm đánh lừa mã lương nếu như mã lương thực sự có liên quan đến bốn vụ án trong hồ sơ kia thì sau cuộc gặp này chỉ cần mã lương không phải người quá ngu ngốc hẳn là sẽ nhận ra mình bị theo dõi hiểu rằng có người đang chú ý đến hắn vì vậy lục cảnh muốn đợi thêm một chút quan sát xem hắn có thể làm gì tiếp theo vào đêm sau tuy nhiên sau khi gặp mã lương trong lòng lục cảnh thật sự có chút nghi ngờ điều này chủ yếu liên quan đến khoản tiền hai ngành hiền lượng bạc trước kia tân lột ra đã bị người ta dùng cửu long bảo bồn lừa đi số tiền lớn này nếu như chuyện này là do mã lương gây ra dù hắn có tìm người hồn vốn chia cho người bán bồn một nửa số bạc thì ít nhất hắn vẫn còn lại một ngàn lượng theo lý mà nói hôm nay hắn không thể thiếu tiền được nhưng nếu hắn thật sự có chiếc bút thần sao lại có thể thiếu thốn tiền bạc chỉ cần viết một bức họa núi vàng núi bạc cũng dễ dàng như trở bàn tay vậy sao hắn lại phải chú trọng đến việc Vẽ chiếc bánh 200 lượng bạc kia, đương nhiên nếu muốn tìm lý do, thì cũng không khó để có được lời giải thích, bởi vì trong câu chuyện, sự khác biệt lớn nhất giữa Mã Lương và hoàng đế hay huyện lệnh là sau khi có chiếc bút thần, Mã Lương vẫn luôn giúp đỡ người khác, trong khi hoàng đế và huyện lệnh lại muốn có chiếc bút thần chỉ để thỏa mãn những dục vọng cá nhân của mình, cho nên có lẽ điều kiện để món quỷ vật kia phát huy tác dụng một phần chính là không thể để họa sĩ kiếm lời từ đó. Bên cạnh đó, còn có một khả năng khác Chính là Mã Lương sau khi đoán được lai lịch của hắn và Yến Quân đã cố tình diễn kịch, giả vờ làm bộ ái tài, nhằm làm giảm đi sự nghi ngờ của hai người đối với hắn. Tuy nhiên, Lục Cảnh cảm thấy khả năng này là khá nhỏ, bởi vì căn cứ vào những gì hắn quan sát trước đây, Mã Lương đối với 200 lượng bạc là rất khát vọng. Hơn nữa, theo lời Yến Quân, chỗ ở của hắn tuy không quá tồi, nhưng rõ ràng trong tay cũng không phải dư dạ gì. Lục Cảnh cảm thấy có thể mình đã bỏ qua điều gì đó, vì thế tranh thủ lúc mặt trời sắp lặn. Hắn lấy lại hồ sơ và lật xem lại một lần nữa Cuối cùng Ánh mắt hắn dừng lại ở phần vụ án của Lý Nhị Và con trâu của hắn Khi lần đầu nhìn vào vụ án này Lục cảnh đã nghĩ rằng Mã Lương không đành lòng thấy Lý Nhị mất trâu cầy Nên đã vẽ lại con trâu của hắn Nhưng giờ đây khi xem lại Lục cảnh nhận ra một vấn đề Trong ba vụ án còn lại Có những người và vật không nên xuất hiện Từ cái chết của vợ Hàn Nhị Lang nhiều năm trước Cho đến việc tân lột ra mất cả trì lẫn chài bà bồn Và việc miêu viên ngoại bị dọa ngất vì con vĩ hồ ly. Cả những chuyện này cuối cùng đều biến mất một cách bí ẩn, trong số đó, thời gian tồn tại lâu nhất là của Hà Nhị Lang, người mất vợ, hắn dành 10 ngày để tìm đưa vợ mình. Còn chiếc cửu long bảo bồn thì sau khi rơi vào tay Tân lộp ra chỉ tồn tại chưa đến 3 ngày, đặc biệt là cửu vĩ hồ ly, từ khi xuất hiện cho đến khi biến mất, thời gian còn ngắn hơn, không đủ một ngày. Vì vậy, Lục Cảnh hiện giờ có lý do để hoài nghi rằng, những người và vật này vốn không nên tồn tại trên thế gian này và thời gian chúng tồn tại là có hạn, nếu không Khi sức mạnh của những quái vật này quá lớn Thực sự có thể thay đổi vận mệnh Thậm chí có thể thay đổi số phận Tuy thiên giám cũng không thể nào có lý do Để giữ những sinh vật như vậy Lại cho các học sinh trong thư viện làm để thi Nếu suy luận này có thể thành lập Lục cảnh nhận thấy mình cần phải suy nghĩ lại Vì chủ nhân của những quái vật kia Cùng mối quan hệ với Lý Nhị Đặc biệt là con trâu kia xuất hiện vào đúng Lúc Lý Nhị đi báo quan về Khiến cho Lý Nhị chịu một trận khốn khổ Không chỉ thế Giờ đây xem ra con trâu cũng không thể giữ được. Như vậy, có thể thấy rằng Người kia và Lý Nhị không phải là bạn bè Thậm chí giữa họ còn có khoảng cách Lục, cảnh cảm giác mình Đang mơ hồ nắm bắt được điều gì đó Đúng lúc đó một viên đá nhỏ bay về phía hắn Lục cảnh không tránh né Để mặc viên đá bay đến trước mặt Rồi đưa tay bắt lấy Đây là ám hiệu giữa hắn và Yến Quân Hai người hiện giờ vẫn tạm thời hợp tác Cùng nhau theo dõi Mã Lương Yến Quân phụ trách giám sát từ khi mặt trời lặn đến tối Còn Lục cảnh thì phụ trách sau nửa đêm chỉ là hiện tại mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn, không ngờ yến quân bên kia đã truyền đến tin tức mã lương nhanh như vậy đã lộ ra chân tường sao lục cảnh không kịp suy nghĩ nhiều liền đi chiến kim tông chỉ trong chốc lát đã đến trước nơi ở của mã lương lúc này yến quân cũng từ trên cây nhảy xuống chuyện gì xảy ra hắn chạy rồi sao yến quân hỏi không phải nhưng có điều gì đó không ổn trong phòng quá im lặng đã lâu rồi không nghe thấy bất kỳ tín động nào bây giờ vẫn còn ban ngày hắn không nên ngủ sớm như vậy lục cảnh trả lời Lục Cảnh suy nghĩ một chút, rồi cùng Yến Quân đi đến nhà tranh của Mã Lương. Hắn ngõ cửa hai lần, nhưng không có ai trả lời. Lục Cảnh dùng một chút sức, đẩy cửa vào, trong phòng hoàn toàn không có ai. Sau đó, cả hai người lục soát thêm lần nữa, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ lối đi bí mật nào. Mã Lương như thể đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Lục Cảnh nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên giá sách gần bàn trà. Hắn phát hiện trên bàn có một bức vẽ còn chưa khô mực, chỉ vẽ được một nửa rồi dừng lại. Lục Cảnh tiếp tục tìm trên mặt đất, và tìm thấy một chiếc lông bút, ngòi bút vẫn còn mực, chứng tỏ vừa mới chấm mực không lâu, Lục Cảnh thở dài, Mã Lương có thể gặp nguy hiểm rồi. Yến Quân cũng nghĩ đến điều gì đó, nếu mày hỏi, người nghi ngờ hắn vẽ lên người, nhưng có chứng cứ không? Lục Cảnh chỉ tay vào bộ đồ thu du, nói, trong bức vẽ này có không ít người đầu cắm thu du, vẽ hàn là cảnh tượng trong ngày trùng dương, mà chung cửu vừa đúng cách đây 10 ngày, tính toán thì thời gian khi ta và Hàn Nhị Lan cùng thế tử cưới ngỗ đi cũng trùng khớp, cho nên bây giờ, ta có lý do để hoài nghi. Rằng quái vật kia có thể tạo ra người hay vật Nhưng có khả năng dừng lại thời gian không quá 10 ngày Lục cảnh ngừng một chút Rồi lại nói Tiếp theo ta dự định đi tìm chủ nhân của vật kia Ngươi có muốn cùng ta đi không Hay là chúng ta cùng đi yến quân không chút do dự đáp Cứu người là quan trọng Lần thi đấu này người thắng Ta đến sớm hơn người một chén trả Nhưng cuối cùng vẫn là người tìm thấy mã lương trước Khi tìm được món quái vật đó Ta sẽ tự giải quyết với hoàng giám viện Haha <cười> <cười> thắng thua gì đâu mà quan trọng Thật ra lần này có món đồ mà ta rất muốn Lục Cạnh vào đầu nói Nếu là người khác nói vậy Yến Quân có lẽ chưa hẳn tin Nhưng có lẽ vì lần trước lận võ Lục cảnh rõ ràng có thể thắng Nhưng lại đột nhiên nhận thua Sau đó sự việc này trong thư viện Cũng chẳng có chút sóng gió nào Vậy nên Yến Quân không nghi ngờ gì lời nói của Lục Cạnh lúc này Vị thủ tịch của Vân Thủy Tĩnh Từ các trong lòng cũng thầm than một tiếng Trước đây nàng vốn cho rằng Mình đối với những vinh dự Và hư danh này chẳng mấy bận tâm Nhưng hiện tại nhìn lại. Có lẽ lý do là bởi vì trong thế hệ trẻ Chưa từng có ai thực sự có thể uy hiếp được nàng Nên nàng mới có thể ung dung đối mặt Với tất cả mọi thứ So với điều này Có lẽ lục cảnh mới là người thật sự Chẳng hề quan tâm đến những thứ đó Dù cơ hội để đánh bại nàng đã rõ ràng trước mắt Nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên không để tâm chút nào Yến Quân ngược lại cảm thấy một chút Ngưỡng mộ trước sự tự tại của người này Từ lục cảnh Nàng không hề thấy có một chút nào áp lực Đến từ môn phái hay từ người khác Lục cảnh từ chỗ ở của mã lương đi ra lên tìm đến Lý Nhị để hỏi thăm xem gần đây có mâu thuẫn hay kết thù với ai không. Kết quả, hắn lại nhận được một câu trả lời khiến người ta bất ngờ. Lý Nhị kể lại rằng vào khoảng nửa tháng trước, quả thật đã xảy ra xung đột với một người, mà người đó không ai khác chính là nhân vật thứ hai trong vụ án liên quan đến cửu vĩ hồ, người đã dọa miêu viên ngoại sợ hãi. Hôm đó, Lý Nhị đang dẫn Hoa Kim Ngưu đi ăn cỏ, khi đi qua nhà miêu viên ngoại không cẩn thận đã đạp hỏng một thửa hoa cúc trong vườn của ông ta, khiến miêu viên ngoại nổi giận vì vườn cúc đó là để chờ đến mùa trùng dung thưởng thức. Hai người liền cãi vã một trận, nhưng may mà có thôn trường đi ngang qua can ngăn. Sự việc không xảy ra lớn, Lý Nhị cũng không để chuyện đó trong lòng. Và sau khi về nhà không lâu, hắn đã quên mất, chỉ đến khi Lục Cảnh hỏi, hắn mới nhớ lại. Sau khi nghe Lý Nhị kể xong, Yến Quân liền hỏi Lục Cảnh, người nghĩ miêu viên ngoại nói dối sao. Hắn từ trước đến nay không hề gặp cửu vĩ hồ, phải chăng hắn nói như vậy chỉ để rũ bỏ nghi ngờ từ phía mình. Lục Cảnh lắp đầu, cho dù hắn có khẳng định mình không liên quan. Nhưng chuyện hắn là phải nữ ăn xin trên đường là sự thật lúc đó có rất nhiều người chứng kiến mà sau đó nữ ăn xin ấy lại không thấy đâu nữa mưu viên ngoại ngã quỷ trong phòng tân phòng việc này trong phủ ai cũng biết cho nên cá nhân ta cũng có xu hướng tin rằng cửu vĩ hồ quả thật tồn tại nhưng nếu sự việc về cửu vĩ hồ là thật thì người nắm giữ món quái vật kia hiển nhiên sẽ không có mối quan hệ tốt với mưu viên ngoại ý Quân tiếp nhận lời lục cảnh nói vậy tại sao hắn lại muốn giúp mưu viên ngoại trừng phạt lý nhị theo lời lý nhị ngoài miêu viên ngoại ra trong khoảng thời gian này hắn cũng không có xung đột với ai khác lục cảnh nhắm mắt suy tư một lát rồi đáp tai càng tò mò hơn là làm sao mà mã lương lại liên quan đến chuyện này mặc dù hắn và lý nhị quen biết nhưng theo lời mưu viên ngoại hai người cũng chưa từng gặp mặt vậy rốt cuộc là gì đã kết nối họ lại với nhau vừa dứt lời trong lòng lục cảnh đã có câu trả lời liếc nhìn yến quân một cái hai người gần như đồng thanh là tiểu nhi tử của mưu viên ngoại lục cảnh nhớ lại khi hắn đến tìm miêu viên ngoại trước đây Có nghe nói rằng, người sau có một thiếp thất sinh, được một cậu con trai, cậu bé này học vẽ cùng Mã Lương. Không có gì bất ngờ, hai người vừa mới gặp miêu viên, ngoại tiểu nhi tử ở bên ngoài nhà tranh của Mã Lương. Lục cảnh nhớ lại một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên khoảng 11 đến 12 tuổi, gương mặt trái xoan, dáng vẻ khẩn trương khi nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, lúc đó lục cảnh chủ yếu chú ý đến Mã Lương, nên không để ý quá nhiều đến những đứa trẻ học vẽ. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, thiếu niên kia vẽ một nhánh hoa cúc và tay nghề vẽ cũng không tệ. lúc này nhìn thấy một nhành hoa cúc được vẽ sinh động như thật, lục cảnh suy nghĩ nếu món quỷ vật này là của mã lương thì lý do hắn vẽ con trâu và trừng phạt lý nhị có thể dễ dàng giải thích bởi vì lý nhị đã dẫm đạp lên ruộng hoa cúc của hắn. và việc hắn lại đối phó với chính cha ruột của mình cũng không phải điều khó hiểu. miêu viên ngoại vốn là người phóng lều luôn muốn tìm kiếm nữ nhân từ bên ngoài, nhưng mẹ hắn lại là thiếp thất của mưu viên ngoại. đối với nam nhân phần lớn đều có tính háo sắc nếu Miêu Viên ngoại lại nạp thêm tiểu thiếp, thì vị trí của mẫu thân hắn trong gia đình sẽ trở nên rất nguy hiểm. Việc hắn dùng cửu vĩ hồ để dọa cha ruột nhằm khiến cha hắn sau này phải dày dặt hơn, rõ ràng là một ký sách không tồi. Kiều niên này tâm cơ cũng không đơn giản. Yến Quân nói, Lục Cảnh gật đầu đáp, xem ra chúng ta phải hành động nhanh chóng hơn. Hắn đã thấy chúng ta tìm mã lương, hắn là cũng đã đoán được ý đồ của chúng ta. Chưa dứt lời, Yến Quân và Lục Cảnh cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây hoài giả bên trái, ngay lập tức. Hai thanh phi đao lé lên hàn quang Một thanh bay về phía lục cảnh Thanh còn lại nhắm vào Yến quân Tuy nhiên cả hai người đều không nhúc nhít Yến quân rút bảo kiếm từ bên hồng Chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái Liền đánh bật phi đao ra ngoài Còn lục cảnh thì vẫn đứng yên Cho đến khi phi đao va vào người hắn Bị bật lại hắn mới chậm rãi đưa tay bắt lấy chuôi đao Rồi lại vùng ngược lại Phóng trả về hướng đối phương Đáng tiếc là lục cảnh không có luyện qua ám khí Một phát ném đi lấy khá nhiều Cây gần đó bị trúng nhiệm cũng đủ làm tên thích khách trên cây giật mình nhẹ vọt. hắn hiển nhiên không ngờ rằng lần này mình phải đối mặt với hai mục tiêu khó khăn như vậy. một người kiếm pháp siêu quần, một người thì thân thể cứng như thép, đao thường khó xuyên qua. nhận thấy bản thân không thể dễ dàng đối phó với hai kẻ này, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang, định rút lui. tuy nhiên, chưa kịp động đậy, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một ánh sáng, rồi chỉ thấy nữ tử cầm kiếm dưới cây không biết từ khi nào đã nhảy lên ngọn cây, giẫm lên một nhánh cây nhỏ, sùi bằng hai ngón tay trước mặt hắn và nhẹ nhàng nói: xuống bì tên thích khách không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn không muốn chịu khuất phục, vẫn cố gắng dãy rủa. hắn định chặt đứt nhánh cây dưới chân nữ tử, nhưng khi hắn vừa đưa tay ra, con dao phóng từ tay áo thì không ngờ cơ thể hắn đã bị điểm trúng huyệt hắn không thể động đậy, thân thể cứng đờ như bị đánh thuốc mê, ngã từ trên cây xuống. khi hắn gần như chạm đất, sắp phải đập đầu xuống đất, một cái gì đó liền túm lấy thân thể hắn và kéo lên. yến quân ném tên thích khách vừa bắt được xuống trước mặt lục cảnh, rồi vội vàng bóc lớp vải đen trên mặt hắn, nhìn thấy người kia. Nàng không khỏi khẽ kêu lên Người biết hắn không? Lục cảnh hỏi Yến quân gật đầu Hắn là yên vũ lầu sát thủ Một cao thủ tam lưu Võ công của hắn không phải là xuất chúng Nhưng hắn đã từng giết mấy mệnh quan triều đình Vì vậy Hoàng Thành Ti đã xuất ruột muốn bắt hắn Khi đó ta cũng ở Kinh Sư Đã giúp một tay bắt được hắn Và đưa hắn đi Hoàng Thành Ti Nghe nói sau đó hắn và mấy trọng phạm khác Bị kéo ra ngoài cùng một chỗ Để minh chính điển hình Không ngờ lại gặp được hắn ở đây Nói như vậy Hắn và Hàn Nhị Lan Ngương tử chắc Cũng có tình huống tương tự Đều là những người khởi tử hoàn sinh Lúc cảnh ánh mắt chớp động Xem ra đã có người bắt đầu gấp rút rồi Yến quân giải huyệt cho sát thủ kia Để hắn có thể nói chuyện Rồi hỏi là ai sai ngươi đến giết chúng ta Sát thủ kia cắn răng không nói Nhưng từ vẻ mặt hắn Dường như có thể nhận ra Yến quân Yến quân lắc đầu Không nói thêm gì Rút kiếm kết liễu sinh mạng của hắn Sau khi trái tim sát thủ ngừng đập Thi thể và máu tươi của hắn biến mất biến thành một bức tranh, quả nhiên là người trong tranh yến quân thu kiếm lắc đầu nói lục cảnh tiến lên hai bước thu bức tranh trên mặt đất lại dự định chờ khi miêu viên ngoại tiểu nhi tử đối chất sẽ làm rõ chuyện này sau đó hai người không còn trì hoãn lập tức lên đường tới tòa nhà của miêu viên ngoại khi đến ngoài cửa họ lại gặp hạ huệ người đang chuẩn bị tới đây để tra án lục cảnh liền kéo hạ huệ cùng đi chuẩn bị đến chiếu cố tiểu nhi tử của miêu viên ngoại đối diện kẻ thù đã vẽ ra kế hoạch để đối phó với bọn họ rõ ràng cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đã chuẩn bị cho tình huống chó cùng dứt dội vì vậy lục cảnh không còn khách khí nữa lần thứ hai đến thăm yêu viên ngoại ba người không đi cửa chính mà trực tiếp leo tường và từ hậu viện khi vừa xuống đất họ gặp hai tiểu nha hoàn đang ôm một đống thức ăn chuẩn bị mang ra giếng để múc nước rửa thấy ba người từ trên tường nhảy xuống mà không mời mà đến hai tiểu nha hoàn rõ ràng bị giật mình một người trong số họ định mở miệng kêu lên nhưng âm thanh chưa kịp phát ra khi đã bị yến quân điểm huyệt ngươi còn lại thấy bạn bị chế ngự, sợ hãi đến mức hai tay bùng lỏng, làm rơi cả đống đồ trong tay. tuy nhiên, ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ rũi ra, chính xác giữ lại những chén dĩa sắp rơi xuống đất. đừng sợ, chúng ta chỉ đến tìm người. nếu ngươi làm theo lời chúng ta, ta cam đoan ngươi và bạn ngươi sẽ không sao cả. lục cảnh nói với giọng điệu hoa nhã, đồng thời nhẹ nhàng đưa lại chén dĩa vào tay tiểu nha hoàn. người nha hoàn nghe xong, bước chân dừng lại một chút, rồi mới ngẩn ngơ tét đó tỉnh lại, liên tục gật đầu. Tiểu công tử của các ngươi hiện giờ có ở nhà không?" Lục Cảnh hỏi. "Ở, ở đây." Tiểu Nha hoàn đáp với giọng run rẩy. "Vậy dẫn chúng ta đi tìm hắn." "Vâng." Tiểu Nha hoàn biết mình không phải là đối thủ của nhóm người trước mắt, nên nàng rất ngoan ngoãn, lần gì Lục Cảnh bảo, nàng liền làm theo. Dẫn theo ba người, nàng hướng về phía phòng của tiểu công tử đi tới. Trên đường, họ gặp phải một vài nô bộc, nhưng giống như những người bạn đồng hành trước đây, vừa chưa kịp lên tiếng, đã bị điểm huyệt, biến thành những khối tượng bùn, không thể nhúc nhích. Bốn người cứ thế đi thẳng như vào chốn không người, một mạch đi đến phòng của Tiểu Nhi Miêu Viên ngoại, đến nơi, vừa vào trong sân, họ thấy một bóng đen. Tiểu Nha, hoàn dẫn đường thay bóng đen đó, thì lập tức sợ hãi. Dù trước đó vất vả được Lục Cảnh cứu về, nhưng lần này, nàng không thể giữ được bình tĩnh, cả người nàng mềm nhũn, rơi vào trong lòng Lục Cảnh, chỉ thấy một hình dáng cao lớn, thân hình giống ngựa, đầu rồng khoác lớp lân phiến, tướng mạo dữ tợn như một con quái thú đang ngồi xổm trên đất trống ngoài phòng. Đôi mắt to như chuông đồng trừng trừng nhìn bốn người Từ trên cao. Đó chính là kỳ lân Kỳ lân là một trong ba loại thú trấn trạch Mà người dân thường hay thấy Tiểu nhau, hoàn trước đây đã gặp qua một con Nhưng đó chỉ là một tảng đá điêu khắc cần trước mắt, đây là một con thú sống Mỗi lần hít thở Có thể thấy rõ hai con rồng trên đầu nó vươn động trong không trung Mùi hôi thối từ cơ thể nó xông ra Cách mấy trượng vẫn có thể ngửi thấy rõ rệt Tiểu nha, hoàn chỉ nhìn thấy cảnh tượng này mắt nàng lập tức đảo một vòng rồi ngất xỉu. lúc này yến quân lại rút kiếm trong tay, không hề sợ hãi mà xông tới, một kiếm nhắm thẳng vào mắt phải của kỳ lân. nhưng khi thấy kiếm của mình sắp đâm trúng mắt kỳ lân, nó vội vàng nhắm mắt lại. một tiếng đinh giòn vang lên, yến quân cảm giác mỗi kiếm như đâm phải một khối kim loại cứng, dù rằng kiếm của nàng có thể khai sơn phá đá, nhưng vẫn bị một mảnh vảy nhỏ của kỳ lân ngăn lại. mặc dù kỳ lân bị nàng chém lui lại nửa bước, nhưng trên người nó vẫn không hề có vết thương lập tức vung đuôi tấn công lại. Yến Quân nhẹ nhàng tránh thoát, nhìn kiếm thứ hai của nàng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngựa của kỳ lân. Lúc này hạ hoè cũng ra tay, nàng lấy ra một hạt giống và ném xuống dưới chân kỳ lân. Sau đó nàng bắt đầu niệm chú, dùng thủ quyết khiến hạt giống bám rễ và sinh sôi. Chỉ một lát sau, những mầm cây mọc lên quấn lấy bốn chân của kỳ lân, khiến nó khó lòng động đậy. Yến Quân thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức phát động kiếm chiêu. Hai nữ phối hợp ăn ý trong chớp mắt. Yến Quân đã đâm ra mấy chục kiếm, và mười kiếm trong số đó đều tập trung vào một điểm, Thế kiếm có thể nói là cực kỳ tinh tế. Dưới những đợt tấn công mạnh mẽ đó, mảnh vẩy trên người Kỳ Lân cuối cùng cũng lộ ra vết nứt, rồi vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng chưa kịp để ba người mừng rỡ, chỉ thấy mảnh vảy lân vỡ vụn từ trên người con kỳ lân rơi xuống, và ngay sau đó, một mảnh vẩy mới lại từ vết thương trên cơ thể con kỳ lân sinh ra. Yến Quân thấy vậy, không khỏi nhíu mày, công kích của con kỳ lân này tương tự, động tác cũng không linh hoạt lắm. Nhưng lớp vảy lân của nó lại có sức phòng ngự rất mạnh Hơn nữa còn có thể tái sinh Khiến người ta không biết phải tấn công từ đâu Tuy nhiên ngay lúc đó Nàng nghe thấy một âm thanh phát ra từ sau lưng Để ta thử xem Lục cảnh đã ôm tiểu Nha hoàn Đã ngất xỉu đặt sang một bên Rồi đặt chiếc hộp che xuống Ngay sau đó Y cởi áo Để lộ cơ bắp cân đối dưới lớp áo Yến quân và lục cảnh trước đây đã giao đấu Nên nàng không nghi ngờ gì về thực lực của Y Tuy nhiên nếu chỉ tính về sức mạnh võ học rõ ràng chiêu thức của lục cảnh với cây trượng không thể so sánh với bộ kiếm pháp phân thủy tĩnh từ các của nàng. Hơn nữa, trường kiếm của nàng lại có sức mạnh phá hoại mạnh mẽ hơn. nàng đã không thể phá vỡ lớp phòng ngự của kỳ lân, nên không biết lục cảnh có biện pháp gì. dù vậy nghe được lời y nói, nàng vẫn lùi lại một bước. sau đó chỉ thấy lục cảnh hít một hơi sâu, cầm thiền trượng nhảy lên, lao về phía đầu con kỳ lân. y không dùng chiêu thức phức tạp gì, mà chỉ đơn giản vung thiền trượng xuống. con kỳ lân với lớp vảy giáp bảo vệ không né tránh mà chỉ đón nhận cú đánh mạnh mẽ từ trường của lục cảnh, theo sau một tiếng vang lớn, thân thể của nó cũng run lên, đứng dậy như người say rượu, dưới chân loạn tràng. tuy vậy, cuối cùng nó vẫn đứng vững, chịu được cú đánh này, nơi bị vỗ chúng không có gì tổn hại, chỉ là kỳ lân không ngờ người trước mắt lại kiên cường đến vậy. rõ ràng một cú đánh chưa thành công, nhưng người ấy lại không chút thay đổi tư thế, ngay lập tức vung cây thiền trượng lên đánh tiếp. một tiếng vang lớn lại vang lên, bốn chân của kỳ lân bị đập xuống đất, chừng hai thốn sâu, chưa kịp rơi chân lên thì chuyện thứ ba đã từ trên đầu hạ xuống. Tiếp theo là chuyện thứ tư, thứ năm. Người trước mặt như một thợ rèn, vùng cây thiết trụy không ngừng đập lên khối sắt trên thớt. Điều đáng sợ là người ấy dường như không biết mệt mỏi. Kỳ lân bị liên tục tấn công đến choáng váng, dù trên người không có thương tích, nhưng lại không thể di chuyển. Trong vồ thức đã bị đẩy vào trong hố đất. Mỗi lần nó gào thét, muốn vùng vẫy leo ra, cây côn sắt lại rơi xuống từ trên không, đập nó trở lại trong hố. Cảnh tượng này giống như đang đánh một con chuột đất, khiến Yền Quân. Và hạ hòe đều ngây người. Mãi đến một lúc lâu sau Lục cảnh mới lên tiếng nhắc nhở Đứng ngây ra đó làm gì Mau vào phòng bắt người đi Thứ này có ta kéo được Yến quân và hạ hòe nghe vậy Lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mộng Không còn tiếp tục xem náo nhiệt nữa Hai người vòng qua nơi đang giao chiến giữa một người và một con thú Tiến thẳng vào trong phòng Kỳ lân với chức trách chấn trạch Tất nhiên cũng có nhiệm vụ ngăn cản kẻ xâm nhập Thấy vậy Kỳ lân định tiến lên ngăn cản Nhưng đối mặt với lục cảnh người đang ra tay mạnh mẽ như cơn gió bão. Kỳ Lân cảm thấy mình không thể làm gì, không thể thoát khỏi sự áp lực. Cuối cùng, chỉ có thể đứng nhìn Yến Quân và Hạ Hoè mở cửa tiến vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, giấy tờ và cà phê diệt vương vãi khắp nơi. Bên cạnh đó còn có vài bộ quần áo thường ngày. Tất cả đều cho thấy chủ nhân của nơi này rời đi vội vàng. Phương thức rời đi của hắn cũng dễ dàng nhận ra, bởi ở góc đông bắc của phòng có một cái hố lớn, đường kính chừng một trượng, có vẻ như là vừa mới bị đào lên. Yến Quân và Hạ Hoè liếc nhìn nhau sau đó liền nhấc mọi đèn trên bàn nhảy vào trong hố sâu họ đi về phía trước đại khái khoảng 30 bước địa thế bắt đầu dần lên cao yến quân leo lên cửa hàng phát hiện mình đã ra ngoài khuôn viên của milvian ngoại không xa lắm có một con bọ dày to lớn hình dạng giống con nhé đang cõng một thiếu niên chạy trên con đường trong vườn yến quân thi triển kinh công chỉ trong vài bước nhảy lên đã xuất hiện ngay trước mặt con bọ dày phía trên thiếu niên nhìn thấy yến quân thần sắc kinh hãi vội vàng vỗ vỗ con bọ dày phía sau lưng để nó quay lại. Kết quả, từ phía sau lại có người chạy đến. chính là Hạ Hoẹ. Thiếu niên cắn ra một cái, nhưng lại lấy từ trong ngực ra một chiếc bút lông, không cần giấy vẽ, liền muốn vẽ trên con bọ giày đang ở trên lưng. Nhưng hắn chưa kịp đặt bút xuống, thì trước mặt có một nữ tử thản nhiên lên tiếng. Đến lúc này còn muốn rửa vào chỗ hiểm để chống lại sao? Thiếu niên nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một nét bối rối, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh lại. hắn nói: các người cũng đến để đoạt bút của ta sao? đáng tiếc, chiếc bút này là thần tiên tặng cho ta. Người ấy nói rằng, tương lai ta nhất định sẽ trở thành họa thánh, và chiếc bút này chỉ có ta mới có thể sử dụng. Yến quân bình hạn đáp, tương lai người có thể trở thành họa thánh hay không? Ta không biết, nhưng người đã dùng chiếc bút này gây ra không ít chuyện. Việc này giao cho chúng ta thì tốt hơn, rồi bà hỏi tiếp, lão sư của người, Mã Lương, hiện giờ đang ở đâu? Cứu niên không đáp lời, chỉ vội vàng nâng bút vẽ lên. Yến quân thấy vậy, thờ dài một tiếng, rồi dùng tay bắn ra một viên đá nhỏ từ trong hố đất viên đá nền vào cổ tay của thiếu niên khiến hắn đau đớn, không những dừng lại việc vẽ tranh mà còn làm rơi chiếc bút lồng khỏi tay, rơi xuống đất. thiếu niên kia hoảng hốt, không còn bận tâm đến lưng mình đã khá cao so với mặt đất, liền không chút do dự nhảy xuống. sau khi hạ xuống, hắn bị quật một cái vào mông, nhìn rất nhanh đã đứng dậy, đưa tay chụp lấy cây bút. khi ngón tay của hắn ngồi chạm vào cán bút, cây bút lông đã bị một thanh kiếm dài từ dưới đất chống lên, rơi vào tay yến quân. trả bút lại cho ta, thiếu niên tức giận hét lên. Yến Quân nhíu mày, đưa tay điểm vào một vài huyệt đạo trên người hắn. Tuy nhiên, vì có muốn hỏi hắn về mã lương, Yến Quân không phong bế huyệt cầm của hắn. Vì thế, thiếu niên kia tiếp tục chửi rủa, thỉnh thoảng lại cầu xin và khóc lóc, chỉ mong Yến Quân có thể trả lại cây bút cho hắn. Nhìn thấy Hạ Hoè bên cạnh có vẻ kích động, Yến Quân hỏi người có cách nào khiến hắn thành thật trả lời câu hỏi không? Ừm, hôm qua ta vừa học một lá bùa, có lẽ thử một lần sẽ có hiệu quả. Hạ Hoè gật đầu đáp. Vậy phiền hạ cô nương. Yến Quân nói rồi liền đưa thiếu niên cho hạ hoè, cô gái này lấy từ trong ngực ra một lá bùa, dán lên trán thiếu niên. sau đó dùng một món tay điểm vào mi tâm của hắn, hạ hoè nhẹ nhàng đọc, mông mông chiều chiều, thần quỳ nhập khiếu, trăm ngàn cảnh tượng, thủ chuyết thuận ứng, dứt lời, thiếu niên dung lên một cái, nhưng hắn vẫn tiếp tục quát mắng, hạ hoè lại lặp lại lời chú một lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì. yến quân thì thầm, lá bùa có vấn đề sao? lá bùa này hẳn không có vấn đề gì, hôm qua ta vừa mới thử qua rồi. Hạ Hoè có vẻ chưa hiểu rõ, Liên dừng lại giải thích. Đạo phù lục này thực ra là giúp người tu hành, thông qua việc tạo ra ảo giác trong đầu, từ đó luyện tâm, phục khí, Nhưng Nếu dùng nó trên người bình thường, chỉ cần không phải là người có tâm trí kiên định, thì cơ bản đều sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ không tự chủ được mà hồi tưởng lại những chuyện làm họ xấu hổ. Nói cách khác, chỉ cần đã làm những việc trái với lương tâm, khi chúng phải đạo phù lục này, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, khó chịu. Hạ Hoè nhìn thiếu niên kia, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, hay là nói. Mặc dù hắn mới chỉ 11 đến 12 tuổi Nhưng liệu có thể có một trái tim kiên cố đến vậy Yến quân hơi động lòng Nhưng nghĩ đến một khả năng nào đó sắc mặt khẽ biến Nói không ổn Đây là cái ve sầu thoát sát ý ngươi là sao Hạ hòe vẫn chưa hiểu rõ Tiểu tử kia Lúc chạy trốn Có thể đã vẽ lên chính hắn Yến quân đưa ra suy đoán Hắn có thể muốn dùng bức tranh này dẫn dụ chúng ta Trong khi hắn Thì thừa cơ trốn mất Người nói là hiện giờ Cái chúng ta đang có trong tay Chỉ là một bức tranh vì vậy bùa của ta mới không có tác dụng hạ hoài kinh nhạt hơn phần nửa yến quân nói bất quá hắn hiện tại chắc hẳn cũng chưa trốn xa chúng ta vẫn còn có thể đuổi kịp nàng vừa dứt lời bỗng nghe sau lưng có một thanh âm quen thuộc lại vang lên không cần truy người ta đã bắt được lục cảnh đang khi một người từ góc tường viện đi ra yến quân và hạ hoài vừa nhảy vào động hắn cũng nhanh chóng miệng con người đó vào địa tâm kỳ lần để ngưỡng chiến mặc dù con vật kia bị lục cảnh đánh một trận dữ dội đến rất khó chịu nhưng nó vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ nơi đây khi thấy lục cảnh lui lại và rời khỏi gian viện, nó không đuổi theo, chỉ gầm nhẹ hai tiếng, tiếp tục canh giữ khu vực trước mặt, không cho ai bước vào. khi lục cảnh hoàn thành xong kế hoạch kiềm chế, tự nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục giao tranh với nó. sau đó, hắn mặc lại quần áo, đeo hộp tre lên lưng, rồi đi theo hướng yến quân và hạ huệ đang chạy về. tuy nhiên, khi đi đến nửa đường, hắn nghe thấy động tĩnh từ bụi cỏ phía bên kia, hắn ngoặt qua, đi lại kiểm tra và đụng phải một bóng người lén lút. Đó là một thiếu niên chừng 11 đến 12 tuổi, cậu một bao nhỏ, vừa thấy lục cảnh, cậu ta liền nhanh chóng bỏ chạy, đáng tiếc, chỉ chạy được hai bước, thiếu niên liền bị lục cảnh nắm lấy phần gáy. Lục cảnh không phân biệt hắn và những người cách đó, không xa đang bị Yến Quân và Hạ Huệ ngăn lại, không rõ ai là thật, ai là giả. Dù sao, hắn chỉ điểm huyệt rồi trực tiếp bắt lấy. Sau đó, tiện tay quét qua một vòng xung quanh, nhưng không phát hiện thêm người khả nghi nào. Lúc này, hắn mới cùng Yến Quân và Hạ Hoài gặp mặt. Dưới tác dụng của phù lục Miêu viên ngoại tiểu nhi từ Miêu Thạch rất nhanh, không thể kiềm chế được, bắt đầu kể ra tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. đa phần những điều này đều không khác gì so với những suy đoán trước đó của Lục Cảnh và Yến Quân. Dù là chuyện Hàn Nhị Lang thê tử, hay Lý Nhị Châu cầy, hay là Miêu viên ngoại gặp phải cựu vĩ hồ yêu Việt Lột gia tân, hay cái hố thảm con cựu Long Bạ bồn, tất cả đều là do hắn làm ra. Miêu Thạch sở hữu một cây bút thần kỳ, có thể vẽ lên đồ vật và biến chúng thành sự thật. Sau khi có được cây bút này, hắn liền thử vẽ một chiếc ghế. Khi hoàn tất vẽ, chiếc ghế liền từ trong tranh nhạy ra, rơi xuống ngay trước mặt hắn, và hoàn toàn giống với chiếc ghế trong phòng của hắn. Sau đó, hắn lại thử vẽ an thư của mình, bình phong và giường, tất cả đều giống hệt vật thật. Lúc này miêu Thạch không còn sợ hãi nữa, bắt đầu thử vẽ những vật sống. Hắn vẽ đầu tiên một con cá vàng, sau khi vẽ xong, hắn thả con cá vào hồ ở sân sau, chỉ thấy con cá vàng đó vẫy đuôi, bơi lội, hòa vào đàn cá không thể phân biệt được. Với sự khích lệ từ thành công đầu tiên, Miêu Thạch tiếp tục vẽ một con hoàng oanh và một con gà trống, hoàng oanh bay vút lên trời, còn gà trống thì cất tiếng gáy, vỗ cánh nhảy vào sân. Miêu Thạch biết rằng mình đã tìm thấy bảo bối, vì vậy hắn lập tức vung bút vẽ một tòa núi vàng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, tòa núi vàng kia vẫn không thể biến thành thật. Miêu Thạch thử vẽ một thỏi bạc, kết quả bạc cũng chỉ vẫn hiện lên trên tranh. Miêu Thạch thấy vậy, không khỏi trợn tròn mắt, vội vàng vẽ thêm một chiếc ống đựng bút. Lần này ống đựng bút thật sự xuất hiện trước mặt hắn, chỉ khi nào hắn có ý định đem ống đựng bút đi bán đổi lấy tiền, chiếc ống ấy mới lại biến thành một bức tranh. Miêu Thạch dần dần nhận ra, những vật mà hắn vẽ dưới ngòi bút này, dường như không thể nào trở thành đồ thật để có thể đổi thành tiền. Suốt nửa tháng sau, Lưu Thạch không làm gì khác ngoài việc tìm hiểu chiếc bút thần này và phát hiện ra không ít điều kỳ lạ. Ví dụ, những đồ vật vẽ trong tranh, nếu để một thời gian dài, khoảng 10 ngày sau, sẽ lại biến thành bức tranh không thể tiếp tục vẽ thêm được nữa, hơn nữa nếu vẽ không khéo, dù dùng chiếc bút thần này cũng không thể khiến đồ vật sống lại. Ví dụ, Miêu Thạch thử vẽ một cây lựu, nhưng sau khi vẽ xong, chẳng có gì xảy ra. Miêu Thạch học vẽ chưa đầy 2 năm, hơn nữa không phải ngày nào cũng vẽ, đồ vật hắn vẽ cũng không nhiều, nên rất nhanh đã vẽ xong hết. Gặp phải chiếc bút thần này cũng không có vật gì để vẽ tiếp. Tuy vậy, tình huống này cũng không phải không có cách giải quyết, đó là làm mô phỏng, so với việc tự tay vẽ, làm mô phỏng dễ dàng hơn và tỷ lệ thành công cũng cao hơn nhiều. Miêu Thạch, người luôn chú trọng đến việc mô phỏng, đã quyết định lấy lão sư Mã Lương làm đối tượng để luyện tập. Hắn tìm Mã Lương để xin một số tác phẩm hội họa, trong đó có các bức vẽ tỉ mỉ về nhân vật, thú vật, chim bay, phong cảnh, thậm chí còn có vài bức vẽ dị thú. Tất cả đều được trích từ một bản cổ tình gọi là Sơn Hải Chí. Sau khi nhận được những tác phẩm đó, Miêu Thạch về nhà và bắt đầu mô phỏng một bức tranh vẽ nhân vật. Trước đây Miêu Thạch chưa từng gặp vợ chồng Hà Nhị Lang cũng không biết người phụ nữ trong tranh là ai, nhưng hắn chỉ đơn giản cảm thấy nàng rất đẹp và vì vậy muốn đưa nàng vào bức tranh của mình. sau khoảng năm ngày miệt mài, miêu thạch cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh. lúc đó, bỗng nhiên một người phụ nữ mặc trang phục giống hệt trong tranh xuất hiện trước mặt hắn. mặc dù trước đó miêu thạch đã vẽ cả bàn ghế, cá bơi và chim bay trong tranh, nhưng khi thấy một người sống sờ sờ bước ra từ bức tranh, hắn vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. đặc biệt, khi nghe người phụ nữ đó kể về cuộc đời của mình, miêu thạch mới biết nàng thực ra là người ở kinh sư. Sau đó, Miêu Thạch cùng người phụ nữ đó trở về nơi nàng ở trong thành. Nhưng khi Miêu Thạch hỏi thăm hàng xóm láng giềng, hắn mới phát hiện ra rằng người phụ nữ này đã qua đời từ hai năm trước. Thế là Miêu Thạch quyết định thẳng thắn nói với nàng sự thật, rằng nàng chỉ là một hình ảnh trong bức họa và chỉ có 10 ngày tuổi thọ. Nghe xong, người phụ nữ im lặng trong một hồi lâu, rồi sau đó hỏi Miêu Thạch liệu nàng có thể ở lại trong thành không. Miêu Thạch đối với chuyện này lại không thấy có gì đáng ngại. Trước đây, khi hắn mô phỏng bức họa kia. Mục đích chính là để kiểm chứng nghi lực của cây bút thân Hiện tại, người xuất hiện trước mặt hắn Hắn lại không biết phải sắp xếp đối phương như thế nào cho ổn thỏa Dù miếu ra có một tòa nhà không nhỏ Nhưng hắn chỉ là con thứ Vì vậy những gì hắn có thể quản lý chủ yếu Là tiểu viện của chính mình Hơn nữa, hắn cũng biết tính tình của cha hắn Hắn lo lắng rằng Nếu để nữ nhân này ở lại E rằng sẽ khiến cho vị trí của mẫu thân Vốn đã đầy nguy hiểm lại càng thêm bất ổn Thế nên đành phải đồng ý ngay Sau sự việc này Miêu Thạch càng thêm coi trọng cây bút thần, đồng thời bắt đầu thử dùng nó để làm một số việc. Con đường kiếm tiền đã bị phong tỏa, nhưng ngoài việc kiếm tiền, vẫn còn nhiều việc mà cây bút thần có thể phát huy tác dụng. Ví dụ như vài ngày sau, Lý Nhị làm hỏng ruộng cúc của Miêu gia, trong đó có nhiều hoa cúc mà Miêu Thạch rất yêu thích. Ban đầu hắn định vẽ mấy bức tranh về hoa cúc, nhưng nay không thể vẽ được hoa cúc, thì vẫn còn những thứ khác có thể vẽ. Miêu Thạch chú ý đến tác phẩm hội họa của Mã Lương, trong đó có một bức tranh vẽ Lý Nhị và con trâu cay, từ đó một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, Miêu Thạch liền sai người bạn thân nhất của mình trong phủ, nhân lúc ban đêm, đưa Lý Nhị và con trâu cầy ra ngoài. Sau đó, hắn giết chết con trâu, gỡ bỏ sừng trâu và ném xác nó xuống sông. Sau khi lấy lại đôi sừng trâu, Miêu Thạch đem chúng đặt ở sân sau của nhà đồ tể trong thôn. Lý Nhị phát hiện ra sừng trâu và báo cáo lên nha môn. Miêu Thạch sau đó tự tay vẽ lại bức họa của con trâu cầy, rồi mang nó đến nhà Lý Nhị. kể từ đó, Lý Nhị chịu một trận thảm bại và Miêu Thạch hy vọng rằng Sau 10 ngày, châu cầy sẽ biến mất lần nữa, khiến Lý Nghị phải lo lắng. Sau đó, Miêu Thạch không ngừng cố gắng. Đầu tiên là vẽ một bức tranh hồ yêu để dọa lão cha háo sắc của mình, rồi vẽ bức cửu long bà bồn bán cho người từng lừa mẹ hắn tân lột ra. Dĩ nhiên, số bạc 2000 lượng mà Miêu Thạch nhận được, hắn không dám nhận hết. Khi Miêu Thạch kể xong, Lục Cảnh và hai người còn lại đều nhíu mày, rồi Yến Quân lên tiếng hỏi: Người lão sư, mã lương đầu?" Miêu Thạch nặng ra: "Cái gì?" Ngươi không phải đã vẽ lão sư của mình Mã Lương sao Tính theo thời gian Hẳn là vào khoảng mùi ngày trước Có lẽ còn sớm hơn Khi người vẽ trâu Ta Ta không có vẽ lão sư của ta Miêu Thạch đáp Thần sắc không giống như đang nói dối Hơn nữa trước đó Khi hắn bị thiết phù lục Từ đầu đến cuối cũng không đề cập gì đến Mã Lương Thấy ba người vẫn nghi ngờ Miêu Thạch vội vàng bổ sung Ta thực sự có chút lo lắng lão sư sẽ nhận ra điều gì đó Dù sao những bức vẽ đó đều là ông ấy giao cho ta Nhưng ông ấy một mực không hỏi về những chuyện này nên ta cũng không chủ động nói với ông ấy, lúc cảnh trong lòng hơi động, hỏi tiếp, trong thời gian này ngươi có đưa bút cho ai khác không? Không có, Miêu Thạch trả lời rất thẳng thắn. Lợi bỏ bối này ta làm sao lại đưa cho người khác? Vậy thì cái bút này ngươi lúc ban đầu có được bằng cách nào? Chẳng lẽ thật sự là thần tin tặng cho ngươi? Hạ hỏi hỏi, không sai. Miêu Thạch. Miêu Thạch gật đầu, cái thần tin kia còn nói với ta phải cẩn thận những người trong thư viện, cho nên gần đây ta đều một mực tránh xa những kẻ đọc sách ấy. Người nghe được lời miêu thạch đều cảm thấy sững sờ Bọn họ vốn nghĩ rằng Đây chỉ là một sự kiện quái vật quấy phá đơn thuần Một thiếu niên mới 11 12 tuổi, chưa trưởng thành Nhờ vào cơ duyên xảo hợp Mà có được một chiếc bút thần Sau đó, lòng tham bắt đầu trỗi dậy Dùng chiếc bút này để tạo ra những thứ quái dị liên tiếp Nhưng giờ đây, nhìn lại Sự việc có lẽ không đơn giản như vậy Người đưa cho miêu thạch chiếc bút thần Lại biết rõ sự tồn tại của ti thiên giám Hơn nữa rõ ràng, cũng hiểu ti thiên giám là làm gì nhưng vẫn quyết định giao chiếc bút thần cho Miêu Thạch ngay dưới mắt của Tỳ thiên Giám, hành động này của hắn là vì mục đích gì? Có phải chỉ muốn Miêu Thạch chơi đùa một chút thôi sao? Hắn không ngại phải dùng đến một con quái vật có sức mạnh khá lớn, vậy thì đối với hắn, chuyện này có lợi ích gì? Mặt khác, mã lương mất tích có phải cũng liên quan đến hắn không? Hiện giờ mã lương đang ở đâu, sống hay chết? Mặc dù ba người đã bắt được bốn kẻ khởi xướng sự việc, nhưng trong lòng họ vẫn còn đầy nghi vấn và những nghi ngờ ấy còn tăng lên. Ím Quân hỏi Miêu Thạch: Người đưa cho ngươi chiếc bút thần ấy Ngươi còn nhớ rõ tên và tướng mạo của hắn không Miêu thạch lắc đầu Ta gặp người ấy ở bên bờ sông Lúc đó hắn cưỡi mây bay đến Thần hình như ẩn hiện trong mây Ta không nhìn rõ dung mạo của hắn Chỉ từ âm thanh mà đoán được hắn tuổi tác cũng không nhỏ Ta có hỏi tên hắn Nhưng hắn chỉ cười mà không đáp Sau đó, từ trên mây Một cây bút liền rơi xuống Nói với ta rằng hắn thấy ta vẽ trành rất có thiên phú Vì thế ban thưởng cho ta một cây bút thần Sau đó thì sao Hạ Huệ hỏi Hắn có nói cho người biết muốn người dùng cây bút này làm gì không Hắn không có nói Miêu Thạch đáp Ta cầm được cây bút Trong lòng thật ra cũng có chút hoài nghi Cảm thấy trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy Nhưng sau khi vẽ xong Ta mới hoàn toàn tin tưởng Nói xong Hắn liếc nhìn ba người lục cảnh Lại cầu xin Những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu Đã nói hết cho các người rồi Xin các người bỏ qua cho ta đi Lục cảnh không trả lời Chỉ rơ tay ra Miêu Thạch thấy vậy Trên mặt lộ rõ vẻ do dự Hình như còn muốn mặc cả Các ngươi, trong số các ngươi Có ai biết vẽ tranh không Cây bút này chỉ có người tay giỏi mới Có thể sử dụng, nếu không Cứ để nói lại với ta Về sao các ngươi cần gì Ta có thể vẽ cho các ngươi Không cần, ngươi vẽ cũng không có gì đặc biệt Lục cảnh nói Ta, ta có thể học lại miêu Thạch khẩn cầu Dù chỉ mới một tháng ngắn ngủi Nhưng hắn đã nếm được sự ngọt ngào Mà cây bút thần mang lại Cảm giác như thể có thể thay đổi vận mệnh Làm cho hắn còn định dùng nó để đối phó với hai người ca ca của mình. Nếu như mất đi cây bút thần, hắn lại một lần nữa trở thành đứa con út, không được cha mẹ chào đón trong gia đình, điều này khiến hắn không thể chấp nhận nổi, không cần cảm thấy khổ sở, Lục Cảnh an ủi, theo quy củ của tỷ Thiên giám, sau này sẽ có người đến mời ngươi uống trà tiễn khách. Sau khi uống xong, ngươi sẽ không nhớ gì về chuyện này nữa, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì mất chiếc bút. Lục Cảnh đưa tay vỗ nhẹ vào bạn vai của thiếu niên, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, tuy nhiên địa vị của hắn vẫn mạnh mẽ hơn. Mặc cho trong lòng không muốn, cuối cùng vẫn phải từ trong ngực lấy chiếc bút lông ra đưa cho lục cảnh. lục cảnh vốn định cùng yến quân và hạ hoè tiếp tục lục soát khu vực xung quanh tìm kiếm mã lương, nhưng không ngờ hoàng giám viện và trịnh giáo thụ lại đang đi về phía này từ cửa thôn. hoàng giám viện vẫn giữ vẻ nghiêm trang, ánh mắt không giận mà tự y. nhưng bên cạnh ông, trịnh giáo thụ người thường ngày luôn hòa nhã, lần này lại lộ rõ vẻ tức giận. mặt ông ta xanh mét, đôi mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. lục cảnh nhận thấy cả hoàng giám viện và trịnh giáo thụ đều có vẻ ngoài lộn xộn, dường như mới vừa trải qua một cuộc xung đột nào đó. trịnh giáo thụ còn có một dấu chân in trên ngực áo. tuy nhiên, cả hai người rõ ràng không có ý định giải thích sự tình xảy ra. hoàng giám viện chỉ nhanh chóng nhận lấy chiếc bút từ tay lục cảnh mà không hề nhìn kỹ, rồi vội vàng cất vào trong ngực. sau đó chỉ nhẹ gật đầu với ba người. các ngươi lần này làm rất tốt, đã giải quyết được đề bài cuối cùng, cho nên trong lần thi đấu nhỏ này, ba người các ngươi chính là những người đứng đầu. Còn ai sẽ là người đứng đầu bảng lục cảnh yến quân không chút do dự nói hắn so với ta đến chậm một chút nhưng lại chú ý đến mã lương trước hơn nữa rất sớm đã nhận ra rằng quái vật lần này là một cây bút cho nên lần thi đấu nhỏ này người đứng đầu bảng chắc chắn là lục cảnh lục cảnh nghe vậy có chút xấu hổ lần này hắn quả thật chịu ảnh hưởng không ít từ thần bút của mã lương ban đầu chỉ nghe danh của mã lương hắn đã tập trung điều tra về ông ấy dù kết quả cuối cùng có khác biệt với câu chuyện mà hắn nghe được trước đó nhưng Liên quan đến những điểm quan trọng của thần bút Hắn lại đúng ở những chỗ mấu chốt Chính vì thế Yến Quân mới cảm thấy hắn như có khả năng Liệu sự như thần Sau đó Hạ Hoè cũng mở miệng nói Điều tra của ta thật ra mới chỉ làm được một nửa Lần này ta đến chủ yếu là để giúp đỡ Cho nên ta chắc chắn là người đứng cuối Ừm Ta và trịnh giáo thủ cũng nghĩ như vậy Nếu các người không có ý kiến gì Vậy thì kết quả cuối cùng sẽ được quyết định như vậy Hoàng giám viện nói Rồi dừng một chút và bổ sung thêm Về thư viện ta đã sai người thông báo cho các thí sinh khác. khi mọi người đã đến đông đủ, các ngươi sẽ có thể chọn lựa phần thưởng cho lần thi đấu nhỏ này. hãy chọn kỹ. lần này quả thật có không ít đồ tốt đấy. người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái. cuối cùng yến quân lên tiếng, lại nhắc nhở hoàng giám viện. hiện giờ mã họa sư vẫn chưa có tung tích, còn có cả người tặng chiếc bút thần tiên kia. ta biết. hoàng giám viện đáp. các ngươi đã đảm nhận nhiệm vụ. ta hy vọng các ngươi có thể làm rõ chuyện gì đã xảy ra với bốn bản án trong hồ sơ, đồng thời tìm ra món đồ kia. Còn những chuyện tiếp theo, trong thiên giám sẽ có người xử lý Các người không cần phải bận tâm Lục Cạnh trong lòng hơi động Hắn chú ý tới cách dùng từ của Hoàng Giám Viện Người này nói, món đồ kia Chứ không phải, món quái vật kia Dĩ nhiên, không thể loại trừ khả năng Hoàng Giám Viện Có thể cẩn thận chọn lựa từng chữ một Bởi lẽ cả ông và trình giáo thụ lúc này đều có vẻ căng thẳng Nói sai một câu cũng không có gì lạ Tuy vậy, Lục Cạnh không khỏi nhớ đến A Mộc Người mà hắn đã gặp trước đây Tiểu Mộc Nhân thông ở trong quan lâu đã bị con tì hưu không thèm để ý đến. khi con tì hưu đi qua, chỉ đánh nhẹ lên đầu con mèo đen của nó. điều này khiến lục cảnh từng nghi ngờ thân phận của tiểu mộc nhân thùng. tuy nhiên, do thiếu manh mối, hắn không để ý nhiều và không muốn ai chú ý đến chuyện này. chỉ đến tối nay, lục cảnh mới lại có ý định đứng dậy. hoàng giám viện nói xong, liếc nhìn ba học sinh trước mặt. bất kể là hạ hoè hay yến quân, đều là những đệ tử rất được thư viện coi trọng. còn lục cảnh, lục cảnh có phần đặc biệt. trong thư viện, hầu hết các giáo tập đều cảm thấy tiếc nuối về hắn như một số tiền bối ti thiên giám bao gồm cả hoàng giám viện lại rất trọng thị hắn ba người này có thể nói là đều mang trong mình kỳ vọng lớn lao do đó hoàng giám viện suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thêm vài lời tin rằng các ngươi cũng đã nhận ra vụ án lần này thực sự không đơn giản dù là ti thiên giám hay thư viện trước khi chúng ta đều đã có phần nhìn sai đối phương có mục tiêu rõ ràng và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn có thể nói là khiến người ta cảm phẫn. vài chuyện không phải ta cố tình giấu diếm các ngươi thực ra đây cũng là một cách bảo vệ các ngươi hiện tại việc tiếp xúc với những chuyện này là hơi quá sớm đối với các ngươi vì vậy đừng quá lo nghĩ dù sao các ngươi đã thắng trong trận thi đấu này vậy cứ tận hưởng niềm vui trước đã những chuyện khác để sau này tính tiếp lục cảnh cùng ba người trở lại thư viện khi đã hoàn toàn tối tuy nhiên đám học sinh vẫn còn nhìn lệ thảo luận về kết quả của trận thi đấu nhỏ lần này năm nay độ khó của trận thi đấu nhỏ rõ ràng cao hơn rất nhiều so với năm trước cuối cùng Ba đề giải ra người vẫn chưa đến một nửa, giải được sáu đề thì chỉ có tám người, còn giải xong bảy đề thì chỉ có Lục Cạnh, Yến Quân và Hạ Huệ ba người. Trong đó, Yến Quân và Hạ Huệ cũng có thể coi là xứng đáng, người trước luôn là số một trong số thế hệ trẻ tuổi này. Mọi người nhìn vào Yến Quân với sự ngưỡng mộ, thực tế đã có chút bất ngờ, cô ấy một đường đi qua như thế, không hề có bất kỳ khó khăn nào, cuối cùng đứng đầu trong trận thi đấu nhỏ này, dẫn trước đối thủ rất xa. Phần lớn mọi người đều cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên, còn đối với Hạ Hoè, mọi người cảm thấy nhiều hơn là sự hâm mộ và kinh ngạc. Hạ Hoè có thể coi là người duy nhất trong trận thi đấu nhỏ này, chưa hoàn thành chúc cơ, nhưng mấy đề trước, nàng vẫn giữ được phong độ, xếp hạng trong top 10. Tuy nhiên, về sau, nàng lại bứt phá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua được nhiều người, đặc biệt là ở đề thứ 6, sự thể hiện của nàng thực sự khiến người khác phải kinh ngạc. Một đề mà một người có thể giải quyết được, nhưng nếu là hai người phối hợp mới có thể hoàn thành. Nếu không phải vì phải đợi lục cảnh khoảng cách giữa nàng và yến quân chỉ hơn nửa chén trả Điều này chứng tỏ tư chất tu luyện của nàng quả thật rất mạnh mẽ Đương nhiên điều kỳ quái nhất vẫn là lục cảnh Hắn có thể xem là người duy nhất trong thư viện không tu luyện bí lực Không hiểu sao lại có thể tham gia trận thi đấu nhỏ này Điều càng kỳ lạ hơn là hắn lại giải quyết toàn bộ bảy đề trong lần thi đấu nhỏ lần này Đến nay vẫn có rất nhiều người không thể tin nổi Đặc biệt khi nghĩ đến việc không ít người còn chưa làm được đề thứ hai Thậm chí là đề thứ ba thậm chí có người còn không vượt qua được đề thứ nhất bị quái vật trong đề làm khó khi nghĩ đến việc mình đã khổ luyện suốt hơn 3 tháng cuối cùng không những vẫn thua một người không có một điểm bí lực mà còn bị đối phương vứt ra xa như vậy họ không khỏi cảm thấy lòng mình dao động cảm giác như toàn thân bị nứt ra và ánh mắt nhìn về phía lục cảnh cũng đầy sự phức tạp người này thật không phải đến để làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu sao hay có cần phải làm đến mức này không những lời nghị luận như vậy không ngừng xuất hiện không lâu sau lại có tin đồn lan ra như vũ bão Nói rằng từ một nơi luyện tập khác, người ta đã dò hỏi được rằng lần thi đấu nhỏ này có độ khó đột nhiên tăng cao là vì lục cảnh. Nên ở Hoàng Giám Viện đã cố tình sửa đổi đề thi vào đêm trước để làm khó lục cảnh. Nhưng kết quả là chính hắn không gặp khó khăn gì. Còn những thí sinh khác tham gia trận thi đấu nhỏ lần này lại bị vạ lây, gặp phải những đề khó và phải vật lộn, tóc tai dối bời. Những người có mặt tại đây nhìn về phía kẻ cầm đầu, sao mà tự nhiên không mấy dễ coi, lục cảnh gãi đầu một cái hắn cũng biết lần này mình đã tạo ra không ít thụ án cảm giác này giống như việc bạn có một học sinh trong lớp người mà ngày thường lười biếng không học hành suốt ngày trốn học đánh nhau đọc truyện tranh nói chung là chẳng chăm chỉ học tập đến kỳ thi giữa kỳ đám học sinh xin năng ngày đêm chăm chỉ học hành mong muốn nhìn thấy cậu học sinh đó thất bại không ngờ khi kết quả thi ra mọi người đều ngỡ ngàng phát hiện ra rằng ngay cả cậu học sinh lười biếng ấy cũng làm bài tốt hơn họ thực sự là một cú sốc lớn nhưng cũng có thể tưởng tượng được cảm giác này, may mắn là Hoàng giám viện và Trịnh giáo thủ không giữ lại quá lâu, rất nhanh đã quay lại thư viện. Sau đó, họ bắt đầu hỏi thăm về tiến độ giải đề của những học sinh khác, ngoài ba người lục cảnh, kiểm tra tình hình giải đề của năm người còn lại, sắp xếp thứ tự cho họ và nhanh chóng chọn ra những người sắp sửa giải được đề thứ sáu. Như vậy, 10 hạng đầu của trận thi đấu nhỏ đã được xác định. Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Hoàng giám viện lấy ra phần thưởng của trận thi đấu nhỏ lần này, có tổng cộng 10 phần thưởng Trong đó gồm hai kiện bảo binh, ba tấm phù lục, bốn chiếc bình nhỏ và một quyển sách. Cuối cùng, ánh mắt của phần lớn mọi người đều dồn vào bốn chiếc bình nhỏ, hoặc chính xác hơn là hai chiếc bình trong số đó. Bảo binh hay phù lục tuy cũng hấp dẫn, nhưng so với hai chiếc bình ấy thì đều chỉ là những vật ngoài thân. Hai bình nhỏ chứa đan dược này có thể trực tiếp giúp ích cho việc tu hành của họ, cung cấp tiên đan, còn cuốn sách nhỏ kia là một bản có tên Long môn ngư ảnh thủy độn pháp môn, cùng với những ý nghĩa về tu hành tương ứng. Vì vậy, Lại có không ít người cảm thấy hứng thú với nó Chỉ là hiện tại đại bộ phận học sinh Đều không thiếu pháp quyết để tu luyện Thực tế, tuyệt đại đa số người học trong trường Đều không thể tu luyện pháp thuật Do lão sư truyền thụ Ví dụ, trong trận thi đấu nhỏ lần này Rất nhiều người không thể qua được Ai ẩn thân thuật, bị kẹt lại Ở đề bài thứ 3 Mà phải biết rằng, đây vẫn là trong thư viện Nếu ra ngoài nơi có bí lực yếu ớt Không chỉ pháp thuật sẽ mất đi sức mạnh Mà độ khó khi thi triển cũng sẽ tăng lên rất nhiều nếu không có hai đến 3 tháng khổ luyện, cơ bản rất khó có thể thành công khi thi triển một đạo pháp thuật ngoài đời. để hiểu rõ hoàn toàn về pháp thuật, thời gian cần thiết sẽ còn lâu hơn nữa. vì vậy, hiện giờ rất nhiều người đã bắt đầu bỏ cuộc, chọn cách từ bỏ một số phần pháp thuật tu luyện. thủy độn tuy hay nhưng người có dư lực để tu hành thật sự không nhiều. ngoài ra, trong hai bình nhỏ còn chứa những nguyên liệu quý giá cần thiết cho luyện đan. lúc này, không ít người bắt đầu trong lòng sắp xếp giá trị của những món đồ này. và cuối cùng Một chiếc bình nhỏ chứa trúc cơ đan gần như được tất cả mọi người xếp ở vị trí đầu tiên. Viên đan dược này nếu dùng sau khi trúc cơ, mặc dù không thể hoàn toàn thay đổi kết quả của việc trúc cơ, nhưng chắc chắn có thể đền bù ở một mức độ nhất định cho những sai lầm. Trước đó trong quá trình trúc cơ, hoặc là những thiếu sót tiền thiểm, đây là một loại đan dược vô cùng chân quý. Cho dù trong thư viện số lượng cũng rất ít, hơn nữa do độ khó của việc luyện chế rất cao, cần các vật liệu phức tạp nên mỗi một thế hệ chỉ có một viên trúc cơ đan. Và nó sẽ được dùng để thưởng cho học sinh xuất sắc Vì vậy, khi nhìn thấy viên trúc cơ đan Rất nhiều người đều không kìm được Mà nuốt nước bọt Tiết là họ chỉ có thể nghĩ trong lòng Bởi vì họ đều biết rõ rằng Thứ này nhất định sẽ thuộc về yến quân Người luôn đứng đầu mọi người Một lúc sau, tất cả mọi người lại nghe thấy Hoàng Giám Viện tuyên bố Lần này, trong trận thi đấu nhỏ Người đứng thứ nhất là lục cảnh Mời người lên lựa chọn thứ người muốn Tất cả mọi người đều nghi ngờ rằng tay mình có vấn đề Trước đó họ chỉ biết rằng Lục cảnh Yến Quân và Hạ Hoè là ba người duy nhất giải được cả bảy đề. Nhưng họ không biết thứ tự cụ thể của ba người. Tuy nhiên, trong mắt đại đa số mọi người, Yến Quân luôn là người đứng đầu không thể tranh cãi, vì vậy họ nghĩ rằng thứ nhất chắc chắn là của Yến Quân, lục cảnh và Hạ Hoè dù sao cũng rất gần nhau, ai đứng thứ hai, ai đứng thứ ba cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, không phải chứ? Ngay cả Yến Quân lần này cũng bị thua bởi người này sao? Vân vân. Chẳng phải nói rằng trong trận thi đấu nhỏ lần này tất cả những người tu hành trong một phường đã bị diệt hết tất cả đều bị hắn dẫm dưới chân sao nghĩ đến đây rất nhiều học sinh vốn đang có sắc mặt khó coi giờ sắc mặt càng thêm khó nhìn Còn không ít người đang cảm thấy tiếc nuối vì viên trúc cơ đan kia một bảo vật như vậy sao lại rơi vào tay người không có tài năng tu luyện chẳng được trọng dụng gì cả tuy nhiên liệu chuyện này có phải cũng mang ý nghĩa là sau này sẽ có cơ hội cho những đại gia hảo hán mua được viên đan dược quý giá này từ tay hắn tâm tư của mọi người không khỏi bắt đầu dao động. thế nhưng, vào lúc này, lục cảnh lại chỉ vào một chiếc bình nhỏ khác, mở miệng nói: ta muốn cái này. lục cảnh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cầm lên chiếc bình nhỏ thiên nhất sinh thủy trên bàn, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. suốt đoạn đường dài này, hắn đã phải dành giật từng giây, lo lắng hết lòng, gần như đã sử dụng hết tất cả mọi thứ có thể, cộng thêm một chút vận khí, cuối cùng mới qua được lần thi đấu nhỏ này với thân phận người đứng đầu. lý do chính là trong bình có chứa vật quý giá. Tuy nhiên, trong mắt những người khác, sự lựa chọn của lục cảnh lại có phần khó hiểu. Khiên nhất sinh thủy mặc dù rất quý, nhưng xét về giá trị đơn thuần, nó không thể nào sánh được với những phần thưởng khác trong lần thi đấu nhỏ này. Không chỉ vậy, nó còn không lọt vào top 3 phần thưởng có giá trị cao. Dù là một chai đan dược hỗ trợ tu luyện khác, hay bản đồ long môn ngư ảnh, đều khó có thể so sánh với khiên nhất sinh thủy. Mặc dù lục cảnh không phải là người tu hành, những đan dược và pháp môn tu luyện hắn đều không dùng được. Nhiềm thiên nhất sinh thủy đối với hắn cũng chẳng khác gì không thể sử dụng Do đó mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ chọn phần thưởng có giá trị cao nhất trong trận thi đấu nhỏ này Rồi sau đó lại thu về hai món lợi nhuận Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu Vì lục cảnh đã vượt qua họ trong lần thi đấu này Nhưng dù sao thì cũng là mã quy một mã Nếu thật sự có thể mua được trúc cơ đan Họ vẫn sẽ muốn sở hữu nó Nếu người có ra thế không tầm thường như Bạch Ngọc Công Tử đã bắt đầu tính toán xem mình có thể trả bao nhiêu thẻ đánh bạc để giành lấy phần thưởng. Tiêu giao Sơn Trang có thể xem là một thế lực đứng đầu trong giang hồ, môn hạ tự nhiên cũng sở hữu không ít sản nghiệp. Tuy nhiên, khác với Yến Quân Triều Minh, dù họ đều là đệ tử hạch tâm của môn phái, nhưng các tài nguyên mà họ có thể vận dụng lại có hạn, dù là Vân Thủy Tĩnh từ các hay Huyền Không Tự cũng không phải của riêng họ. Nhưng Bạch Ngọc Công tử lại khác biệt, có thể xem như là chủ của Tiêu Dao Sơn Trang trong tương lai. Những sản nghiệp của Tiêu Dao Sơn Trang Sẽ thuộc về hắn Vì vậy khi cần tiền Lữ bình không sợ ai cả Bảo binh, bí tịch, bạc Tóm lại, bất kỳ điều gì lục cảnh muốn Những người này đều sẽ nghĩ cách làm cho hắn có được Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Lục cảnh cuối cùng Lại không chọn viên trúc cơ đan Mà lại cầm chiếc bình bên cạnh Chiếc bình không quá nổi bật Nhưng lại chứa thi miết sinh thủy Hoàng giám viện có chút bất ngờ Vì ông lo lắng rằng Lục cảnh không hiểu rõ giá trị của trúc cơ đan Trước đó, ông đã giới thiệu từng món đồ một cuối cùng trong trận thi đấu nhỏ ba món đồ có giá trị nhất mà lục cảnh cũng không chọn ngươi đã chọn xong chưa hoàng giám viện hỏi chọn xong rồi xác định không sau này sẽ không thể đổi ý nữa xác định lục cảnh gật đầu hoàng giám viện không nói thêm gì chỉ nhìn lục cảnh thật lâu rồi dặn dò thứ này muốn trúc cơ xong mới có thể sử dụng nhớ kỹ nếu trong đan điền có chỗ nào bị hư vô mà lật đỉnh trước khi hoàn thành ngươi sẽ không thể tu hành nữa vâng lục cảnh đáp lục cảnh đáp ứng rất nhanh nhưng trong lòng thực sự đã có chút không kịp chờ đợi, muốn uống thử thứ trong bình một ngụm cho đỡ cơn khó chịu. tuy nhiên, nếu ngay trước mắt mọi người mà làm vậy, thì có lẽ sẽ quá mức gây xôn xao. hơn nữa cũng không phải là cách tôn trọng hoàng giám viện, nên hắn chỉ đành phải chờ đến khi về đến tiểu viện rồi uống sau, chờ đến khi lục cảnh nắm chặt chiếc bình nhỏ, lòng đầy mong đợi quay trở lại vị trí của mình. hoàng giám viện cũng công bố người đứng thứ hai trong trận thi đấu nhỏ lần này. khi nghe tên yến quân, sắc mặt của các chư sinh ít nhiều đều có chút kỳ lạ. không biết từ khi nào, yến quân đã trở thành đối tượng Mà tất cả người trẻ tuổi trong giang hồ ngưỡng mộ Và đuổi theo Đặc biệt là khi nàng mới chưa đầy 20 tuổi Đã tiến vào cảnh giới nhất lưu Những người trước kia còn cạnh tranh với nàng Như ngụy Tử Tiện giờ đây Hoàn toàn im hơi lặng tiếng Bị nàng bỏ xa một khoảng dài Người như nàng nếu giành được thứ nhất Thì chẳng có gì phải nói Nhưng khi mất vị trí đó Lại khiến người ta cảm thấy như một điều gì đó không chân thực Huống chi Nàng lại còn thua lục cảnh Người đứng đầu trên bảng thiên cơ Tuy nhiên lục cảnh sau đó không chọn trúc cơ đan, điều đó chẳng khác gì để lại trúc cơ đan cho nàng. nghĩ đến đây, nghĩ người bình thường hay bàn tán, giờ bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang mang. liệu có phải hắn có ý gì trong lời nói? nếu không, làm sao có thể giải thích cho hành động trước đó của hắn, khi để lại trúc cơ đan quý giá mà không lấy, lại đi chọn cái gì thêm nhất xin thủy? hắn, liệu có phải hắn đang dùng hành động như vậy để lấy lòng yến quân không? nhưng không phải hắn, và hạ huệ rất thân thiết. sao? hơn nữa, ngay trong trận thi đấu nhỏ trước còn có thiếu nữ ra đồng thiếp cửa ấy dị thú đến tiện hắn với bình khí, mà nghe nói thư viện tàng thư lâu kia cũng có một vị bí thư lang có quan hệ khá nhiều với hắn. t đáng người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. quả thật không biết thì thôi, nhìn tính toán lại mới phát hiện ra người này đúng là không địch mà cũng công, hơn nữa lần này lại còn dám đưa tay hướng về yến quân, lá gan của hắn quả thật lớn quá. phải biết rằng rất nhiều người ngay cả dũng khí để nói với yến quân một câu cũng không có, huống chi là dám làm như hắn, không thể không thừa nhận. yến quân đối với phần lớn các thiếu hiệp giang hồ mà nói tựa như mặt trăng trên trời, không vướng bụi trần, tỏa ra quang mang nhìn lại ở xa vạn dặm, mặc kệ mọi người dưới đất chạy đua thế nào, cũng không thể rút ngắn khoảng cách với nàng. Vì vậy tự nhiên không ai dám thổ lộ tình cảm với nàng, nhưng hiện tại lại có một kẻ khốn nạn dám tiến tới với mặt trăng, hèn hạ. Đây chính là cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người. Vì vậy, sau khi oán giận, ai cũng không thể không thừa nhận rằng, Lục Cảnh quả thật đã dùng hết tất cả vốn liếng của mình. Phải biết, đấy chính là trúc cơ đan, vạn kim khó cầu thế mà nàng lại cứ nói đề thì đề không hề nhíu mày chút nào thay đổi như vậy bọn họ chắc chắn không thể làm được như thế vì vậy gia hỏa này có nhiều hoa đào như vậy cũng không phải không có lý do đang lúc bọn họ suy nghĩ lung tung yến quần đã đứng dậy đi đến bàn tặng thưởng không chút do dự thoải mái cầm lấy bình trúc cơ đan. trên mặt nàng không có chút thay đổi nào không thấy vui mừng vì nhận được đan dược cũng không có vẻ phiền muộn vì thất bại trong trận thi đấu nhỏ nàng chỉ nhẹ nhàng thu bình đan dược vào trong tay rồi hướng về phía hoàng giám viện nói lời cảm ơn Rồi lại trở về vị trí của mình Điều này khiến không ít người cảm thấy nhẹ nhõm Như thế đây là một sự từ chối gián tiếp Nếu không, tại sao nàng từ đầu đến cuối Không hề lít mắt về phía lục cảnh Cũng không cảm ơn hắn một câu Nói cách khác, nàng rõ ràng đã quyết định Không nhận tình cảm của lục cảnh Nhưng ôn tiểu xuyến, bạn tốt nhất của Yến Quân Lại không nhịn được mà thở dài trong lòng Với tình bạn nhiều năm giữa nàng và Yến Quân Tiểu xuyến rất rõ Nếu Yến Quân không có ý định cảm kích Nàng tuyệt đối sẽ không nhận bình chúc cơ dù cho nó có quan trọng đến đầu đi nữa. Ngược lại, việc nàng cầm lấy bình trúc cơ đàn ít nhất chứng minh rằng trong lòng nàng không chán ghét lục cảnh. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là nàng sẽ lập tức yêu hắn, nhưng việc không ghét một người lại là điều nguy hiểm nhất trên đời vì rất nhiều chuyện bắt đầu từ sự không ghét ấy. Hơn nữa, với sự hiểu biết của nàng về Yến Quân, sau khi cầm lấy bình đan dược này, khả năng rất cao là nàng sẽ tìm cách báo đáp phần ân tình này. Thêm ở đó, trước khi nàng đã từng mời lục cảnh giúp nàng điều tra án. Ôn Tiểu Xuyến hiểu rõ rằng, một nam một nữ như vậy, sau này có lẽ sẽ còn không ít mối quan hệ phức tạp giữa họ.